Chào mừng các bạn đến với tập thứ 61 của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, thạch lỗi ép viên mộc giả đến một hiện trường xảy ra vụ tự sát để tìm hiểu nguyên nhân thật sự một người đàn ông bông cầm dao dọc giấy tự tử. Sự thật đằng sau vụ việc này là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu danh sách phát để theo dõi bộ truyện này nhé. được đây, viên mục giã đã gặp khá nhiều vụ án tự sát. Khi cảnh sát loại trừ hoàn toàn khả năng người đó bị giết, thì họ sẽ phát hiện tất cả những người tự sát đều có lý do không còn muốn sống nữa, chỉ là những người thân và bạn bè xung quanh không phát hiện mà thôi. Cho nên viên mục giã cũng không muốn đánh giá nhiều về chuyện này trước khi biết rõ toàn bộ mọi việc. Nên cậu gật đầu, tùy anh thôi, tôi hiểu ý anh. Tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để điều tra nguyên nhân em trai anh tự sát. Sau khi tiến tùy quang bắc, trong lòng viên mục Giả vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Mục đích của người này thực sự chỉ là muốn nhờ cậu tìm hiểu nguyên nhân em trai mình tự sát sao? Viên mục Giả còn đang suy nghĩ, cửa phòng bỗng bị mở ra. Thạch lỗi và A Chiết lần lượt đi vào. Thạch lỗi thấy viên mục Giả đang ngồi không trên ghế sofa thì cười hỏi. tỉnh rồi à? Viên mục Giả khẽ gật đầu, nhưng cậu phát hiện A Chiết đi ở phía sau có sắc mặt cực kém, cứ như vừa cãi nhau vậy. gã mắt vàng này có tính tình nóng nảy, tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt. Mặc dù thân phận thật của gã rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là một đối thủ thật sự nguy hiểm. Mà thạch lỗi lại khác. Tay này là bậc thầy kiểm soát cảm xúc trời sinh. bất kể trong lòng đang là bầu trời xanh vạn dặm hay sấm sét vàng rội, mặt ngoài gã vẫn thể hiện vẻ nhẹ nhàng bình thản. Đừng nhìn gã luôn cười tươi với mọi người cả ngày, có trời mới biết trong lòng gã đang tính đem đối phương phanh thây hay ném xuống biển. Cho nên so sánh giữa hai người này, viên mục dã chắc chắn càng kiêng kỵ thạch lỗi hơn. Thạch lỗi cười hỏi: nghỉ ngơi thế nào rồi?" Viên mục dã thật thà đáp: "Không tồi, chỗ này ngoài việc hơi lạ vì không có cửa sổ ra, những cái khác giống hệt khách sạn." A Triết lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, gã nói: "Cậu tự biết thỏa mãn đi, chỗ này thoải mái hơn trong tường kép trên thuyền đánh cá nhiều." Viên mục dã nghe xong chỉ cười mà không tiếp lời A Triết, cậu quay ra hỏi Thạch Lỗi: Khi nào dẫn tôi đến hiện trường tự sát? Anh đưa tôi từ ngàn dặm xa xôi đến đây không phải chỉ nhốt tôi trong căn phòng sang trọng không có cửa sổ này chứ? Thạch lỗi nhìn thoáng qua đồng hồ rồi bảo Cũng đến giờ rồi Bây giờ sẽ dẫn cậu đi Điều khiến viên mục giá bất ngờ là hiện trường tự sát lại không ở trong tòa nhà này Thạch lỗi dẫn cậu đi tiếp trong thành phố xà lạ ấy Cuối cùng dừng xe trước một khu trung cư cực kỳ bình thường Sau khi xuống xe, thạch lỗi chỉ vào một cánh cửa sổ phía trên và bảo. Trong cánh cửa đó chính là hiện trường tự sát. Viên mục giã đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh rồi hỏi Trong nhà đồng nghiệp của anh có camera giám sát không? Thạch lỗi lắc đầu. Không có, nhưng bên tòa nhà đối diện có một người đàn ông nhận là đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, người chết lúc đó quay lưng về phía cửa sổ cho nên người ấy chỉ nhìn thấy người chết làm động tác cắt cổ sau đó đã ngã xuống. Viên mục giã suy nghĩ rồi nói Nếu quay lưng về phía cửa sổ Vậy không ai có thể thật sự nhìn thấy Đã có chuyện gì xảy ra với người chết lúc đó Thạch lỗi đáp Có thể nói là vậy Lúc này viên mục giã nhìn khoảng cách Giữa hai tòa nhà sau đó bảo với thạch lỗi trực tiền lên hiện trường tự sát Xem thử đã rồi tính tiếp Thạch lỗi dẫn viên mục giã Lên một căn phòng trên tầng 5 Đây là một căn hộ độc thân tiêu chuẩn Mặc dù cơ sở vật chất bên trong không quá diện Nhưng nó cũng có thể được coi là Một căn hộ không tồi tại nước mờ. Cho nên về cơ bản, những người sống ở đây Đều là người có thu nhập ổn định Và có địa vị xã hội Viên mục giã nói đùa Đây là ký túc giá mà tập đoàn của mấy người Sắp xếp cho nhân viên à Thạch lỗi cười Đây là căn hộ riêng của cậu ta Làm nghề như chúng tôi làm sao đến căn nhà Cũng không mua nổi chứ Viên mục giã suy nghĩ và cảm thấy cũng đúng Dù sao công tác của bọn họ Cũng là nghề có hệ số nguy hiểm cao Có khi đến cả công ty bảo hiểm Cũng không dám nhận bán cho bọn họ ấy chứ Có như vậy, Viên Mộc Giả vừa suy nghĩ miên man, vừa quan sát toàn bộ hoàn cảnh trong căn phòng, kết quả cậu lấy phát hiện ra một vấn đề, đó là từ lúc bọn họ lên trên tầng này, vẫn chưa từng gặp bất kỳ người nào ra vào. Viên Mộc Giả hỏi: "Tầng này bây giờ không có người ở à?" Thạch Lỗi gật đầu: "Từ khi xảy ra vụ tự sát, những gia đình khác ở tầng này đều chuyển đi." Viên Mộc Giả rất ngạc nhiên. "Không đến mức đó chứ, phòng tốt như vậy mà nói không ở là không ở luôn à?" Thạch lỗi thở dài nói, cậu không hiểu, người ở đây vô cùng kiêng kỵ điều này. Họ cho rằng, người chết bị thần trừng phạt, linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này, không thể nào rời đi. Viên mục giả buồn cười, xem phim kinh dị nhiều quá à. Thạch lỗi nhún vai: thật ra đây là một loại tâm lý ám chỉ, khi mọi người đều chấp nhận điều này. như vậy trong tòa nhà có bất kỳ tiếng động kỳ quái nào là lập tức liên tưởng đến hồn mà của người chết đang đi lại. Lúc này hai người lần lượt đi vào căn hộ ở tầng 5. viên mục giã nhanh chóng phát hiện ra phong cách trang trí trong phòng hơi u ám để nén. Xem ra chủ nhân của chỗ này khi còn sống cũng không phải là loại người có tính cách sáng sủa hoạt bát. Hơn nữa, căn phòng này hiển nhiên đã được người khác cẩn thận quét dọn. Đừng nói là dấu vết tự sát trước đó Mà đến cả dấu hiệu có người ở cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí những đồ vật cá nhân của người chết cũng chẳng còn. Viện mộc giã hiểu rõ, đây là vì thạch lỗi dọn mình lấy được càng nhiều tin tức từ bên trong cho nên đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Nhưng Tùy Quang Mắc đã nói thân phận của người chết cho viện mộc giã. Vì vậy, có những vật phẩm cá nhân đó hay không cũng chẳng có gì khác cả. Viện mộc giã nghĩ đến đây bên quay đầu nói với thạch lỗi Tôi muốn ở một mình trong phòng một lúc. Được. Vậy tôi chờ ở ngoài Thành lỗi nói xong Bên quay người đi ra ngoài Trước khi đi ra Vẫn không quên tiện tay đóng cửa phòng Khi trong phòng chỉ còn một mình viên mục giả Không khí xung quanh dần trở nên khác lạ Viên mục giã nhìn một vòng các gian phòng một lần Khi cậu chuẩn bị tiến vào căn phòng Phát hiện ra thi thể nạn nhân Bỗng sau lưng cậu Truyền đến tiếng mở cửa Viên mục giả nhìn lại Cậu thấy Tùy Quang Nam đang dùng chìa khóa mở cửa để đi vào Nhưng biểu hiện của cậu ta lúc này cực kỳ bình thường, giống hệt một viên chức vừa tan tầm về nhà. Sau khi cậu ta vào cửa, bền tiện tay đặt một chiếc túi lên bàn trà. Viên mộc giã đi qua xem, cậu phát hiện đó là một suất sandwich. Hiển nhiên tùy quang Nam mua cái này là cho mình ăn, nhưng một người muốn tự sát còn tâm trạng nào để ăn cơm không? Cho dù là có, cũng không nên ăn đơn giản như vậy. Đằng nào cũng chết, thì sao không cho mình ăn một bữa thật ngon? Làm gì có cơm chặt đầu nào Mà lại ăn sandwich Vì vậy có thể nhận ra Và lúc này Tùy Quang Nam vẫn chưa hề có ý định tự sát, Nhưng cảnh tượng tiếp theo Lại khiến viên mục giã vô cùng kinh hãi Cậu thấy cánh cửa phòng đã đóng lại Tự động mở ra Như thế có thứ gì đó không thể nhìn thấy Bằng mắt thường đang đi từ ngoài vào Đúng lúc này Tùy Quang Nam ở trong phòng Lộ vẻ vô cùng kinh hoàng Dường như cậu ta muốn quay lại tìm thứ gì đó Nhưng chỉ đi được vài bước bỗng đột nhiên ngã lăn ra đất, giống như cậu ta bị một ngoại lực to lớn làm cho ngã nhào. Trong lòng viên mục Giả thật ra không tin trên thế giới này có ma quỷ. Theo cậu, những chuyện ma quái chỉ là do mọi người gặp được mà không thể giải thích, nên mới dùng quỷ thần để làm cho bản thân yên tâm mà thôi. Nhưng đến tận lúc viên mục Giả đọc được từ trường tư duy của Tùy Quang Nam, cậu cảm thấy kinh hãi trước những gì xảy ra với cậu ta. Bởi vì dưới cái nhìn của viên mục giã, Tùy Quang Nam không phải tự sát, mà là bị một sức mạnh không nhìn thấy, khống chế, rồi đành phải tự sát. Hóa ra sau khi Tùy Quang Nam ngã sấp xuống, cậu ta dùng hết sức lực mới hất được sức mạnh đang trói buộc mình. Tiếp đó, Tùy Quang Nam chạy đến căn phòng phát hiện thi thể của cậu ta. Ý đồ của Tùy Quang Nam lúc đó rất rõ ràng. Cậu ta không muốn chết. Cậu ta đang nghĩ cách tự cứu. Cậu ta chạy đến căn phòng đó, nhất định là muốn lấy thứ vũ khí nào đấy để phòng thân. Vậy mà đúng lúc này, một con dao dọc giấy đột nhiên bay ra khỏi ngăn kéo, không hiểu sao lại xuất hiện trên tay cậu ta. Sau đó, động tác của Tùy Quang Nam vô cùng quái dị, chỉ thấy cậu ta dùng một tay giữ chặt cổ của mình, một tay khác, cầm dao dọc giấy cắt một nhát thật mạnh lên cổ. Trong tích tắc, máu phun đầy đất, Tùy Quang Nam đau đớn dãy rụa trên mặt đất. Mà ký ức cuối cùng cậu ta nhìn thấy trước khi chết, là hai dấu chân xuất hiện trong vũng máu. Tiếp theo đó, Ngăn kéo tủ trong phòng lần lượt bị mở ra Đồ vật bên trong bảy loạn xã khắp nơi Khi viên mục giã phục hồi tinh thần Bàn tay cậu đã toát mồ hôi Viên mục giã liên tục tự hỏi một vấn đề Đó là thứ mà cậu nhìn thấy Trong tử trường tư duy của Tùy Quang Nam Là ma quỷ hay sao Sau khi tỉnh táo lại Viên mục giã rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này Bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng Vào giây phút cuối cùng Trong sinh mệnh của Tùy Quang Nam Có hai dấu chân xuất hiện trong vũng máu Đó không phải là dấu chân có ý nghĩa bình thường mà là do trọng lực dẫm lên vết máu nên hình thành dấu chân lõm xuống. Thử hỏi một hồn ma mà nặng như vậy à? Làm sao nó có thể để lại dấu vết trên vật thể chứ? Mà một khi tiếp nhận giả thiết không phải ma quỷ vậy thì dễ rất dễ giải thích việc sau đó ngăn kéo tủ bị mở ra đồ vật trong đó bay loạn xạ lung tung bởi vì hiển nhiên đó là do một thứ không nhìn thấy được đang lục tìm đồ vật mà thôi. Đến lúc này viên Mộc giã đã đọc xong toàn bộ từ trường tư duy trong căn phòng này vì vậy cậu không cần ở lại đây nữa trước khi đi viên Mộc giã nhìn qua cửa sổ căn phòng một chút cậu phát hiện cửa sổ đó rất nhỏ nên phía đối diện chỉ nhìn được cảnh Tùy Quang Nam cắt cổ còn về cảnh tượng đồ đạc trong ngăn kéo bị lục tung thì phía đối diện không thể nhìn thấy lúc viên Mộc giã đi ra cậu thấy thịt lỗi đúng là đang thành thật chờ ở cửa gã thấy viên Mộc giã ra ngoài bền cười và hỏi sao rồi Cô thủ hoạch được gì không? Viên mục giã khẽ gật đầu nói Có, nhưng tôi sợ nói ra anh sẽ không tin. Thạch lỗi cười lắc đầu Có gì mà không thể tin chứ? Trên thế giới này chẳng có chuyện gì mà tôi không thể tiếp nhận cả. Viên mục Giả thở dài Được, vậy lên xe trước rồi nói sau. Thế là hai người đi xuống nhà Sau khi vào trong xe A Chiết đã sốt ruột không thể chờ được Gã thấy bọn họ quay về thì phản nàn Tôi còn tưởng hai người ngủ qua đêm luôn ở trên đó chứ. Thạch lỗi im lặng nhìn A Chiết một cái. Sau đó quay đầu bảo với viên mục giả Nói xem, cậu nhìn thấy gì trong trí nhớ của người chết? sắc mặt viên mục giả lúc này có vẻ quái lạ. Nói ra chắc anh không tin. Tôi nhìn thấy ma trong căn phòng đó. Thạch lỗi và A Chiết đều dứng sở. Chắc bọn họ không thể ngờ lại nghe thấy những lời này từ miệng viên mục giả A Chiết còn cười phá lên. Viên mục giả Cậu thật biết đùa đấy Nếu cậu không nhìn thấy cái gì Thì cứ việc nói thẳng Đừng lôi ma quỷ ra nói chuyện với tôi Viên mục giá trừng mắt nhìn Hai người họ mà không nói gì Có lẽ ánh mắt của cậu quá khủng khiếp Khiến người khác phải sợ hãi Cuối cùng A Chiết cũng không cười được nữa Gã lúng túng hỏi Ở đâu ra ma quỷ chứ Lỗi thấy có đúng không Thạch lỗi lượm A Chiết Sau đó khuôn mặt lộ về nghiêm trọng Nói với viên mục giá Kể lại chi tiết những gì cậu thấy cho tôi nghe một lần đi Viên mục giã thở dài, sau đó kể lại toàn bộ những gì mình thấy trong trí nhớ của Tùy Quang Nam trước khi chết. Thạch lỗi nghe xong, xong mặt càng trở nên nghiêm trọng. Gã im lặng một lúc lâu, dường như vẫn không nghĩ ra được cách giải thích cho chuyện này. Đầu tiên, thạch lỗi chắc chắn tin những gì viên mục giã nói, nếu không đã chẳng mất công lến đưa cậu từ nước S đến đây. Nhưng đồng thời gã cũng không thể tiếp thu được chuyện là ma quỷ đã giết Tùy Quang Nam, cho nên nét mặt của thạch lỗi mới xoắn suýt đến thế. Thạch lỗi suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nặng nề Tôi biết cậu cũng không tìm người đó bị ma quỷ giết chết Nói thử suy nghĩ của cậu đi Viên mộc giã bền thăm dò Tôi đã miêu tả tỉ mỉ những gì mình thấy cho anh nghe Nếu anh thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi thì hãy nói cho tôi biết nhiều tin tức hơn Nếu không, đối với tôi tất cả chỉ là một đoạn ngắn không đầu không cuối Anh bảo tôi phải cho ý kiến gì Thạch lỗi cảm thấy khó xử và nhức đầu, gã nói Người chết khi còn sống phụ trách một hạm mục có độ cờ mật cao Tôi không nói là vì muốn tốt cho cậu thôi Viên mục Giả nghe xong bèn sầm mặt nói Vậy tôi cũng chỉ có thể giúp anh đến đây thôi Bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh biết Ngày mai anh thu xếp cho tôi về nước đi Thạch lỗi suy nghĩ rồi nói Vậy đi Tôi lại dẫn cậu đến một chỗ Cậu xem giúp tôi có đầu mối gì ở hiện trường không Viên mục Giả nghi ngờ hỏi Chỗ nào thế Thạch lỗi vẫn giữ về mặt bất đắc dĩ đó. Quỳ định cũ, chỉ nhìn, đừng hỏi. Sau đó, mọi người lại lái xe chạy về phía Bắc, đến tận khi trên đường đã dần dần không nhìn thấy những chiếc xe khác. Một tòa nhà ba tầng với kiến trúc hiện đại xuất hiện trước mặt bọn họ. viên mục giã đoán chỗ này là biệt thự mà Tùy Quang Bắc đã nhắc đến, nhưng nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu. Đây là một tòa nhà có phong cách kiến trúc rất hiện đại, Nó không giống với ngôi biệt thự xa hoa mà những kẻ cực giàu hay ở. Màu bạc và màu xám khiến người ta rất dễ liên tưởng đến văn phòng của một công ty hoặc nhà máy nào đó. Mặc dù trước đó viên mộc giã đang nghe Tùy Quang Bắc kể một chút chuyện ở chỗ này, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi thạch lỗi. Chỗ này cũng là hiện trường tự sát à? Thạch lỗi lắc đầu. Không, chỗ này là hiện trường giết người. Viên mộc giã không ngờ thạch lỗi sẽ dẫn mình Từ một hiện trường tự sát đến thẳng một hiện trường giết người, cậu nhìn căn biệt thự to lớn này mà không biết phải bắt đầu từ đâu, cụ thể là ở phòng nào. Không ngờ thạch lỗi lại nhún vài nói, cậu vào nhìn là biết, gần như phòng nào cũng có. Viên mục giã nghe vậy mà giật mình, thạch lỗi sẽ không nói chuyện giật gân, xem ra trong căn biệt thự không hề bắt mắt này đã xảy ra một vụ đồ sát quy mô nhỏ. Chẳng nhẽ vì nguyên nhân này nên cả đại gia kín tiếng họ lệ kia mới bán gấp xạp. Viên mục Giả nghĩ đến đây, bền đầy cửa bước vào, trang trí bên trong vẫn theo thiết kế bên ngoài, xét một cách toàn diện, nó có một cảm giác nghiêm ngặt và trung tính. Đi vào sảnh tầng 1, bốn phía vẫn giống tuếch, tất cả đồ đạc đã bị dọn sạch, nhưng viên mục Giả càng nhìn, lại càng cảm thấy kỳ quái, chỗ này không giống như một ngôi nhà bình thường, vì chẳng có ai lại đi thiết kế nhà mình giống ký túc giá cả. Viên mục Giả thử hỏi thạch lỗi, chỗ này trước đây là công ty à? Thạch lỗi suy nghĩ rồi đáp Xem như thế đi Viên mộc giã không biết phải nói gì nữa Xem ra gã này vẫn không muốn nói nhiều Dù chỉ một chữ Câu đành thờ dài bảo với thạch lỗi Vậy anh chờ bên ngoài căn biệt thự đi Lần này căn nhà khá rộng Chắc tôi cần một chút thời gian Thạch lỗi dùng tay ra hiệu mời Rồi nói Yên tâm, còn muộn nữa Chúng tôi vẫn chờ ở cửa Viên mộc giã không nói gì Mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó không để ý đến thạch lỗi nữa mà đi một mình lên tầng trên. Thiết kế của tầng 2 càng giống như văn phòng mà trên mỗi cánh cửa phòng đều còn dấu keo của những tấm bảng nhựa được đánh số. Hiển nhiên mỗi căn phòng đều có chức năng đặc biệt. Ngày lúc viên mục dã đang cảm thấy không hiểu tại sao gã đại gia kia lại muốn xây nhà của mình thành thế này cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Viên mục giã quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng đang đi về phía mình. Khi viên mục giã đang thắc mắc không biết người này là ai, một bóng đen bỗng từ phía sau nhảy lên rồi bắn một phát nổ tung đầu người đàn ông đó. Mặc dù tất cả đều là cảnh ảo, nhưng khi viên mục dã nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất, óc cùng với máu chảy tràn ra, trong nháy mắt cậu có một cảm giác kích thích cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng viên mục giã rất rõ ràng, khát vọng đối với máu của cậu đang càng lúc càng tăng lên. Viên mục giã lắc đầu rồi nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, bởi vì cậu muốn nhìn rõ kẻ nổ súng giết người kia là ai. Nhưng tiếc là nạn nhân quay lưng về phía hung thủ, nên không biết dáng vẻ hung thủ thế nào. Cực chẳng đã, viên mục dã đành tiếp tục tiến về phía trước. Cậu hy vọng có thể phát hiện càng nhiều từ trường tư duy. Mà sự thật cũng đúng như viên mục dã đã kỳ vọng, càng ngày càng nhiều người mặc áo trắng xuất hiện trước mặt. Những người này có nam có nữ, có thanh niên có trùng niên, nhưng họ đều có một điểm chung là bị một đám người bí ẩn bắn chết bất ngờ bởi vì trên súng của đám hung thủ đều có ống giảm thanh, cho nên những người này gần như đều chết mà không phát ra tiếng động. Những người này là ai? Những kẻ bí ẩn giết họ lại là ai? Nghĩ đến những người này đều mặc áo khoác trắng nên đầu tiên viên mục giã nghĩ ngày đến bác sĩ. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ở đây chắc chắn không phải bệnh viện, bởi vì ngoại trừ mặc áo khoác trắng ra thì những người này chẳng có đặc điểm nào của bác sĩ cả. ngày lúc viên mục giã nghĩ mãi không rõ thân phận của những nạn nhân này thì lại có một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi ra từ căn phòng bên cạnh. Nhưng trên mặt anh ta đeo một chiếc kính bảo vệ, dường như đang làm thí nghiệm nào đó. viên mục giã nhìn thấy vậy, bèn nghĩ ngay đến chỗ này có thể là một cơ quan nghiên cứu khoa học nào đó, mà những nạn nhân mặc áo khoác trắng kia đều là nhân viên nghiên cứu trong này. Bọn họ đang làm một công trình nghiên cứu nào đó trước khi chết. Suy luận này khiến viên mục giã nhất thời hơi ngạc nhiên. Tại sao tình huống chỗ này không giống với những gì Tùy Quang Bắc đã nói, Cái gì mà gã nhà giàu rồi kho báu đều không có, ngoại trừ nhân viên nghiên cứu bị giết ra thì chẳng còn gì khác. Đến lúc này viên mộc giả bỗng ý thức được tất cả những gì tùy Quang Bắc nói có thể là giả. Có lẽ chuyện này ngay từ đầu đã không có gã nhà giàu và kho báu nào. Ngay lúc viên mộc giã nghĩ là cuộc đồ sát trong căn biệt thự đã kết thúc, cậu bỗng nghe thấy tiếng hai người nói chuyện truyền ra từ một căn phòng, viên mộc giả vội vàng bước vào. Cậu bỗng thấy một ông già mặt đầy máu, bị trói trên một chiếc ghế. Một người ngồi đối diện tiến hành tra khảo. Có vẻ như đang muốn nạy tin tức nào đó từ miệng ông ta. Cuối cùng viền mục Giả cũng nhìn rõ dáng vẻ của người kia. Nhưng điều khiến cậu khiếp sợ là người đang tra khảo ông già đó lại là Tùy Quang Nam. Hóa ra lúc này cậu ta vẫn chưa chết. Mà điều khiến viền mục Giả cảm thấy kỳ quái là Tùy Quang Nam cũng mặc một chiếc áo khoác trắng. Chẳng lẽ cậu ta sợ lúc mình tra khảo bị bắn máu lên người nên mới mặc bộ đồ thí nghiệm của đối phương sao? Tùy Quang Nam lúc này liên tục ép hỏi ông già Vật đó ở đâu? Ông già đã thòi thóp mà đúng lúc đó sắc mặt ông ta lại tái nhợt rất đáng sợ chắc có bệnh kín nào đó muốn phát tác. Quả nhiên Tùy Quang Nam còn định dùng vài cách khác với ông già này nhưng ông ta đã ngoẹo đầu sang một bên trông như sắp hồn mê Tùy Quang Nam thấy tình huống không ổn Bên quay lại lấy một ống tiêm, muốn tiêm cho ông già đó thuốc trợ tim. Tiếc là cậu ta còn chưa kịp tiêm thì ông già đã tắt thở. Khi ông già chết đi, tất cả ảo cảnh xung quanh lại biến mất một lần nữa. Chỉ còn một mình viên mộc giả đứng xứng sở tại chỗ. Cậu cẩn thận nhớ lại tất cả từ trường tư duy mà mình vừa đọc được. Đầu tiên, viên mộc giả không nghĩ rằng ông già bị trói trên ghế là gã đại gia kìa bởi vì từ cách ăn mặc và khí chất trông ông ta càng giống một vị học giả hơn. Hơn nữa, khi ông ta chịu đựng sự tra khảo tàn nhẫn, nhưng vẫn không nói ra đáp án mà đối phương muốn. Còn Tùy Quang Nam, cậu ta muốn hỏi thứ gì từ miệng ông già này chứ? Và cả Tùy Quang Bắc trước đó tự xưng là anh trai. Rõ ràng anh ta đã nói em trai anh ta phụ trách tiếp nhận một căn biệt thự do một gã đại gia để lại, rồi kiểm kê toàn bộ vật dụng trong đó còn gì. Bây giờ xem ra, hiển nhiên những gì Tùy Quang Bắc nói cũng không phải sự thật. Nhưng rốt cuộc anh ta lừa Viên Mộc Dã hay Tùy Quang Nam lừa anh trai mình? Sau khi Viên Mộc Giã chấp vá lung tung ký ức của những người này lại, cậu phát hiện 100% ở đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học. Chẳng lẽ tổ chức của Thạch Lỗi muốn đạt được thứ gì đó từ trung tâm này, cho nên mới diệt khẩu toàn bộ thành viên bên trong? Nghĩ đến đây, Viên Mộc Giã cảm thấy dùng mình, tổ chức phía sau Thạch Lỗi là thế nào mà lại làm ra chuyện hại người đến thế? Vật mà bọn chúng muốn sẽ đem lại lợi ích to lớn đến mức nào cho tổ chức đấy. Vào giờ phút này, viên mục giả mới có cảm giác một mình rơi vào ổ sói. Bởi vì đến tận bây giờ, những kẻ đến bên cậu đều mang ý xấu. Còn phía sau cách gọi là sự kiện tự sát cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm chết người vô hình. Ngày lúc viên mục giả đang suy nghĩ lùng tùng, một cánh cửa bên trái đột nhiên tự mở ra. Đây đúng là gặp ma giữa ban ngày. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chắc đã bị dọa sợ vãi đái ngay tại chỗ rồi hết toáng lên và chạy mất. Nhưng viên mục giả lại vững vàng đứng yên tại chỗ, vì lúc đó cậu rõ ràng cảm giác được có người khác ở chỗ này. Thế là viên mục giả hướng về phía cửa hỏi: "Ai ở đó?" Cánh cửa đó đóng lại rầm một tiếng như trả lời viên mục giả. Trong nhất thời, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên quái dị. Viên mục giả cảm nhận rất rõ có một thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tiến đến gần mình. Phản ứng đầu tiên lúc đó của Viên Mộc giã là muốn chạy, nhưng cậu phát hiện vị trí của mình hơi xấu hổ, hiện giờ đang ở tầng 2, nếu như đối phương có ác ý, vậy Viên Mộc giã sẽ không có cơ hội thoát ra ngoài. Nghĩ đến đây, Viên Mộc giã ổn định lại tâm thần, rồi quan sát kỹ gió thổi cỏ lay trong biệt thự, cậu muốn từ những chi tiết này để xác định vị trí của thứ kia. Tiếc là chỗ này quá trống trải, toàn bộ sảnh lớn tầng 2 không có bất kỳ một vật trang trí nào. Viên Mộc chờ một lúc thì phát hiện thứ đó dường như cũng không muốn đến quá gần. Thế là cậu mạo hiểm đi xuống nhà, vậy mà vừa đến đầu cầu thang bỗng và phải một thứ khiến cậu bật trở về. Mặc dù tất cả phát sinh trong chớp mắt, nhưng viên mục giả vẫn cảm nhận được rõ ràng độ ấm thân thể của đối phương và cảm giác chạm vào khi ấy. Bây giờ cậu có thể khẳng định thứ mình vừa va vào là một người. Đồng thời, viên mục giả cũng hiểu người không thể nhìn bằng mắt thường này không muốn cậu rời đi. Trong nháy mắt, Viên mộc giã đã nghĩ đến cái chết của Tùy Quang Nam chẳng lẽ hung thủ không nhìn thấy được này cũng muốn giết cậu sao nhưng ít nhất có một điều đáng được ăn mừng là từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới biệt thự lúc này không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng để giết người nếu muốn tự sát ở đây khá là khó trừ khi cậu tự đập đầu chết không ngờ Viên mộc giã vừa nảy sinh ý nghĩ này cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó ghê sát sau lưng mình khi Viên mộc giã muốn phản ứng thì đã chậm cổ của cậu bị ghìm chặt đồng thời một giọng nói khẽ khẽ vang lên bền tai. thạch lỗi đang định đi lên nếu muốn sống thì đừng nói cho gã biết những gì anh nhìn thấy ở chỗ này viên mục giã thầm cười khổ nếu thật sự thấy thứ gì đó mà bị người ta âm thầm diệt khẩu cũng không oan nhưng rõ ràng cậu chẳng phát hiện được tin tức quan trọng nào lại còn phải lúc nào cũng đề phòng biết quá nhiều sẽ khó giữ được tính mạng cảm giác bị người bóp chặt cổ cũng không tốt đẹp gì Đối phương lại có sức mạnh rất lớn. Cực chẳng đã, viên mục giã đành miễn cưỡng đáp. Được, tôi biết rồi. Có lẽ đối phương thấy viên mục giã cũng không chống cự, nên dần thả lòng cổ cậu ra. Viên mục giã không phải không muốn chống cự, mà tình thế bây giờ địch mạnh tà yếu, chống cự vô nghĩa sẽ chỉ làm mình bị thương vô ích. Đối phương tiếp tục nói nhỏ bên tài viên mục giã. Nhớ kỹ những lời anh nói. Nếu không, tôi chỉ cần vài phút là có thể giết chết anh mà không ai hay biết. của Quảng Nam chính là ví dụ. Viên mục dã gật đầu bất đắc dĩ, bây giờ cậu có thể khẳng định trăm phần trăm đối phương là người chứ không phải ma, bởi vì viên mục dã có thể cảm nhận được hơi nóng khi người này nói vào tai mình. Không ngờ đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, viên mục dã hiểu là Thạch Lỗi đang đi lên, cùng lúc đó, người sau lưng cũng không biết đã âm thầm rời đi từ lúc nào, chỉ để lại viên mục dã sững sờ tại chỗ. Thạch Lỗi đi lên, nhìn thấy viên mục dã đứng ngẩn người ở đó, gã còn cho là mình đi lên không đúng lúc. Đến tận khi viên mục giã nhìn thạch lỗi, gã mới bảo, thời gian hơi dài, tôi không yên tâm lắm, nên vào xem thử. Viên mục giã không nói gì, mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó xoay người đi xuống nhà. Khi hai người ra khỏi biệt thự, thạch lỗi không vội vàng hỏi cậu có thu hoạch được gì như lần trước, vì lần này mọi người đều biết viên mục giã sẽ nhìn thấy cái gì. Hai người đều nhìn đối phương, trong nhất thời không ai muốn lên tiếng trước, Đến tận khi A Chiết không nhịn được mà bực tức hỏi. Hai người đang xem tướng cho nhau hả? Thạch lỗi cười hỏi viên mục Giả, Cậu có vấn đề gì muốn hỏi tôi không? Viên mục Giả suy nghĩ rồi thở dài. Hỏi sai có chết người không? Thạch lỗi cười lắc đầu. Chắc là không. Nhưng có khả năng không về nước S được. Viên mục Giả bất đắc dĩ nói. Nhìn đi. Tôi đã nói anh rất có thể dễ xong việc giết lừa mà. Thạch lỗi nói thật. Yên tâm. Hiện giờ còn lừa vẫn còn tác dụng. Chuyện đã đến nước này, viên mục Giả biết có giả vờ bí hiểm với thạch lỗi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu có thể hỏi, vậy cậu sẽ hỏi một vấn đề ít nguy hiểm nhất. Viên mục Giả hỏi, người chết tên là Tùy Quang Nam hả? Thạch lỗi và À Chết nghe xong đều kinh ngạc. Không ai trong bọn họ lại ngờ được viên mục Giả biết tên người đã chết. A Chết lại càng ngạc nhiên hỏi, Cậu thật sự nhìn thế ma à?" Viên mục giả cười đầy bí ẩn. "Ý trời, không thể để lộ. À chết dễ bị lừa, nhưng thạch lỗi lại rất khó trời." Gã nhận ra ngay, có thể viên mục giả đã bí mật gặp người nào đó mà mình không biết. Thế là thạch lỗi trầm giọng hỏi, "Trước đó cậu đã gặp ai hả?" Viên mục giả biết giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa, cậu gật đầu. "Trước khi các anh đến, anh trai của Tùy Quang Nam đã đến tìm tôi." Hai người bọn thạch lỗi đều có sắc mặt quái lạ Giống như nghe thấy chuyện gì đó Không thể tưởng tượng nổi A Chiết nhìn viên mục dã từ đầu đến chân rồi hỏi Tên nhóc này thật sự nhìn thế mà Ở đâu ra anh trai của Tùy Quang Nam chứ Cậu gặp ở chỗ nào thế Viên mục giã cũng ngạc nhiên trả lời Lúc các anh ra ngoài làm việc Thì anh ta đến tìm tôi Anh ta tự xưng là đồng nghiệp của các anh Thạch lỗi nghe xong cũng ý thức được Vấn đề nghiêm trọng gã trầm giọng hỏi Sao có thể như vậy được Đầu tiên, Tùy Quang Nam không hề có anh trai, mà kể cả có anh trai cũng không thể là đồng nghiệp của chúng tôi được, lại càng không có khả năng xuất hiện ở đây, bởi vì đến cả Tùy Quang Nam cũng chưa bao giờ đi đến tòa nhà trụ sở cả. Viên Mộc Giã cũng giật mình, mặc dù cậu đã đoán được những gì Tùy Quang Bắc nói đều là giả, nhưng cậu vẫn không ngờ đến cả người tên Tùy Quang Bắc này cũng là bịa giả. Nhưng nếu Tùy Quang Bắc không phải đồng nghiệp của hai anh, vậy tại sao anh ta lại có thể tự do ra vào tòa nhà trụ sở của các anh chứ? Hơn nữa, anh ta còn biết tên tôi, cũng biết tên của các anh. Nếu như không phải là người một nhà với mấy anh, vậy mới đúng là gặp ma đó. Song mặt thạch lỗi càng trở nên nghiêm trọng, gã lập tức vỗ vai à triết. Mau quay về trụ sở, hệ thống phòng ngự có khả năng đã bị kẻ khác xâm nhập. Viên mục dã không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế. Cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề, Thế là hơi tức giận hỏi Tùy Quang Nam không phải đồng nghiệp của hai anh đúng không? Thạch lỗi cũng không giấu giếm Gã gật nhẹ đầu Tùy Quang Nam đúng là không phải đồng nghiệp của chúng tôi Nói một cách chính xác Thì lúc cậu ta còn sống Đang hoàn thành một vụ buôn bán với chúng tôi Khi đó Chúng tôi chuẩn bị mua vài thứ từ tay Tùy Quang Nam Kết quả là chúng tôi vừa đưa tiền xong Cậu ta đã chết Việt Mộc giả hơi suy nghĩ Nói cách khác là các anh bỏ tiền Nhưng lại không lấy được vật mình cần. Thạch lỗi nói. Hoàn toàn chính xác. Tập đoàn chúng tôi tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Vì vậy, chúng tôi mới mời cậu đến để điều tra nguyên nhân cái chết của Tùy Quang Nam. Chỉ có tra được nguyên nhân cái chết của cậu ta, thì mới tìm cách lấy được món đồ vốn thuộc về chúng tôi. Viện Mộc giã nghĩ đến đây, bên nhớ đến Tùy Quang Nam khi còn sống đã tra khảo ông già kia vì muốn tìm được thứ gì đó. Rốt cuộc là thứ gì khiến ông già đó chết vẫn không chịu nói Tùy Quang Nam đã mất mạng vì thứ đó lại càng làm tập đoàn phía giao thạch lỗi không tử thủ đoạn cũng muốn đạt được nó Viện mục Giả cười hỏi thạch lỗi Tôi có thể hỏi một chút vật đó là gì không Thạch lỗi lời ít mà ý nhiều Không thể Mặc dù đã đoán trước được sẽ có đáp án này nhưng viện mục Giả vẫn cảm thấy hơi thất vọng Thạch lỗi thấy vậy thì nói Lòng hiếu kỳ hại chết người. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết, vậy có thể gia nhập tập đoàn chúng tôi. như vậy cậu chính là người của chúng tôi, đương nhiên không có gì là không thể biết. viên mục dã liên tục rùa tay. Vậy thì thôi, tôi xin miễn. Thạch lỗi nghe vậy cũng không nói gì nữa, mà tiếp tục sầm mặt, nhìn ra cửa sổ xe. Chắc cả đang suy nghĩ, làm thế nào để bắt được kẻ đã xâm nhập vào trong trụ sở tập đoàn. Chiếc xe rất nhanh đã đi đến bãi đỗ xe dưới chân tòa nhà trụ sở. sau đó ba người đi vào thang máy. Thạch lỗi vẫn phải dùng trọng mắt, giải khóa xong thì thang máy mới hoạt động bình thường. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào điều đó đã khó có người nào có thể dễ dàng đi xuống không gian của sấu tầng bên dưới. Hơn nữa, sau khi ra khỏi thang máy, lại có rất nhiều bảo vệ. Cách 2 mét, lại có một camera hồng ngoại. Dù cao thủ lợi hại, cũng rất khó chùi vào mặt thần không biết quỷ không hay. Nhưng Tùy Quang Bắc chẳng những tiến vào, Hơn nữa còn đi đến phòng viên mục giã như chỗ không người. Đừng nói là người ngoài, mà kể cả đồng nghiệp không nắm rõ tình hình trong tập đoàn, cũng chừa chắc có thể tìm đến phòng viên mục giã chính xác như vậy. Khi mọi người bước ra khỏi thang máy, A Hòa đã chờ sẵn ở đó. Cậu ta thấy rắc mặt hai người thạch lỗi không tốt, bền vội vàng tiến đến hỏi, có chuyện gì đã xảy ra thế anh Thạch? Thạch lỗi nhìn A Hòa một chút, sau đó trầm giọng nói, đi đến phòng điều khiển chung. tôi muốn xem lại tất cả camera giám sát hai ngày qua A hòa nhìn thoáng qua viên mục giã đang ở bên cạnh vậy cậu viên về nghỉ trước hay là thạch lỗi cười nói đương nhiên là đi cùng dù sao cũng chỉ có cậu ta nhìn thấy gã nội gián đó A hòa vội vàng đi trước dẫn đường cả đám dễ trái lượn phải rồi rất nhanh đi đến một căn phòng rộng với đầy các màn hình vài nhân viên đang bận rộn làm việc bên trong bọn họ thấy thạch lỗi đi vào thì đều đứng dậy chào hỏi Thạch lỗi gật đầu với bọn họ rồi ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc. Sau đó gã đi đến trước một chiếc màn hình và ra lệnh cho A Hòa Trước tiền hãy lấy ra đoạn video giám sát trước cửa phòng cậu viện. A Hòa lập tức ra hiệu cho nhân viên bên cạnh làm theo lời thạch lỗi. Video theo dõi trước cửa phòng viên mục giã rất nhanh đã được bật lên. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là từ lúc A Hòa dẫn viên mục dã vào phòng cho đến khi thạch lỗi và A Chiết đi vào trong quá trình này không hề phát hiện có ai từng vào phòng viên mục giả. Viên mục giả nhìn video theo dõi, cũng cảm thấy choáng váng. Tại sao lại có thể như vậy? Cậu nhớ lại trước khi người tên là Tùy Quang Bắc đến, còn gọi cả điện thoại báo trước. Nhưng thạch lỗi bảo, nhân viên phụ trách phòng điều khiển kiểm tra mới phát hiện, điện thoại phòng viên mục giả không thể kết nối. Viên mục giả đương nhiên không tin mình gặp ma. Sau đó cậu lại nhìn kỹ một lần bắt ghi hình, rồi cậu phát hiện cửa phòng được thiết kế lõng vào tường, mà chỗ lõm này rất dễ đứng một người. Quan trọng nhất là cửa phòng mở vào phía trong, cho nên đã tạo thành một góc chết của camera giám sát. Trong tình huống bình thường, chẳng ai để ý đến góc chết này cả, bởi vì bất kỳ người nào muốn đi vào phòng đều không thể tự nhiên xuất hiện tại góc chết này, cho nên góc chết hình thành cũng không tạo nên vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng viên mục giã nghi ngờ Tùy Quang Bắc đã đứng đúng vào góc chết đó, mới có thể tránh khỏi camera giám sát. Đồng thời để cậu ở trong phòng nhìn thấy anh ta rồi mở cửa. Nhưng vấn đề là tùy quang bắc sao tự nhiên xuất hiện được trước cửa phòng viên mục Giả? Còn cuộc điện thoại trước đó nữa, nếu điện thoại trong phòng cậu chỉ để cho đẹp, vậy cuộc điện thoại đó không thể gọi từ bên ngoài vào được. Nói cái khác, rất có khả năng nó kết nối trực tiếp với phòng điều khiển của tòa nhà. Viên mục Giả vắt óc nghĩ một lúc lâu, cậu cảm thấy cách giải thích duy nhất là chuyện này có liên quan đến kẻ vô hình. Mà cậu gặp ở hiện trường thứ hai. Nhưng giọng nói của bọn họ rõ ràng không phải cùng một người. Thạch lỗi thấy viên mục Giả nhíu chặt lông mày không nói gì. Bèn lên tiếng hỏi. Cậu nghĩ đến điều gì? Tình huống bây giờ tạm thời không rõ. Viên mục Giả đương nhiên không thể nói hết với thạch lỗi được. Thế là cậu lắc đầu đáp. Không có. Tôi đang nghĩ. Tại sao người này lại giả làm anh trai của Tùy Quang Nam để tiếp cận tôi? Mục đích của anh ta là gì? Thạch lỗi hỏi. Người đó có nói gì với cậu không? Viên mộc giã suy nghĩ rồi trả lời. Anh ta tự xưng là anh trai của Tùy Quang Nam. Anh ta hy vọng tôi có thể điều tra nguyên nhân thật sự của việc em trai mình tự sát. Anh ta còn kể một số chuyện xảy ra trước khi Tùy Quang Nam chết. Trong đó có nhắc đến tập đoàn của các anh mua được một căn biệt thự về giá thấp từ tay một gã nhà giàu họ lệ. Còn Tùy Quang Nam là người phụ trách tiếp nhận và kiểm kê vật quý trong biệt thự. Bởi vì trước đó anh đã nói người chết là đồng nghiệp Hơn nữa Tùy Quang Bắc có thể tự do ra vào chỗ này Cho nên tôi đương nhiên coi anh ta là đồng nghiệp của anh Thật lỗi nghe mà không hiểu gì hết À chết lại càng ngơ ngác hỏi chuyện này là sao chứ Hắn bịa một câu chuyện chẳng có một chút sự thật nào Vậy mà cậu cũng tin Viên Mộc Giã nhún vài Điều này sao có thể trách tôi được Các anh nói người chết là đồng nghiệp Còn lại chẳng chịu tiết lộ thêm bất cứ thứ gì Hơn nữa, người ta lại có thể tự do ra vào trụ sở chính của tập đoàn. Các anh bảo tôi có thể không tin lời anh ta nói sao? Thạch lỗi nghe vậy bèn trầm giọng hỏi. Cho nên, khi tôi dẫn cậu đến hiện trường thứ hai, cậu mới phát hiện tùy quang bắc có thể có vấn đề. Viên mục giả gật đầu, thành thật nói. Ừ, lúc đó tôi cảm thấy việc này hơi lạ. Nhưng tôi chỉ nghĩ là tùy quang bắc lừa mình, hoặc tùy quang nam lừa anh trai cậu ta. Tôi không thể ngờ tất cả mọi chuyện đều là giả. Thạch lỗi bất ngờ sầm mặt nói Nếu đã nhiều vậy tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết có người tên là Tùy Quang Bắc đến gặp cậu? Viện mục giã hừ một tiếng Anh nói xem Từ khi đến nơi này hơi một tí anh lại cảnh cáo tôi không nên hỏi quá nhiều lại càng không thể biết quá nhiều Tôi làm sao mà biết những gì Tùy Quang Bắc nói có phải bí mật hay không? Nhớ những gì anh ta nói đều là những thứ biết sẽ phải chết Vậy tôi phải giả vờ không biết để giữ cái mạng nhỏ của mình chứ Thạch lỗi nghe vậy cố kiềm chế Rồi nhẫn nhịn nói Tôi chỉ nói một lần Cậu nhớ kỹ Sau này mà gặp được Tùy Quang Bắc Phải nói ngay cho tôi biết Còn nữa, giữa cậu và tôi Trừ khi đến tình trạng một mất một còn Nếu không, tôi sẽ không động đến cậu Viên mục giả thấy thạch lỗi Nói những lời này Về giọng rất đường hoàng Không hề có ý muốn đùa giỡn Cậu cũng ra về chân thành gật đầu Được, tôi biết rồi Sau khi ra khỏi phòng điều khiển chính Viên mục giả vừa đi vừa suy nghĩ Tùy quang bắc giả mạo đó làm thế nào có thể xuất hiện trước cửa phòng mình, còn gã không thể nhìn thấy trước đó nữa. Làm sao có thể tàng hình được? Thấy viên mục giã im lặng không nói gì cả đoạn đường đi. Khi về phòng, thạch lỗi hỏi viên mục giã nghĩ sao về chuyện này. Viên mục giã hơi bất đắc dĩ nói, đối với một chuyện chưa rõ đầu đuôi thì tôi cũng không nói được. Nhưng theo tôi suy đoán, người anh trai giả mạo này thật sự muốn biết tùy quang nam đã xảy ra chuyện gì trước khi chết. Lần này đến lượt thạch lỗi không nói gì Viên mục giã thấy vậy bèn thử nói Tôi đã nói cho anh biết Về tình huống hiện trường tự sát của Tùy Quang Nam Chuyện bây giờ liên quan đến bí mật Nội bộ của các anh Không tiện cho tôi biết Vậy chắc tôi nên rút lui thôi Để tránh biết chuyện gì đó không nên biết thì lại không hay Ngày mai anh sắp xếp để tôi về nước đi Không ngờ thạch lỗi lại từ chối Không được Cậu tạm thời chưa thì đi được Bởi vì gã Tùy Quang Bắc giả mạo đó Chắc chắn sẽ còn tìm đến cậu tôi nhất định phải bắt được gã này. Thật ra trong lòng viên mục giả hiểu rất rõ, hiện giờ thạch lỗi sẽ không để mình rời đi. Cậu nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn thạch lỗi để lộ ra một chút tình huống thật. Quả nhiên thạch lỗi suy nghĩ một lúc xong, bền nói với viên mục giả: Thật ra, chuyện này dính đến một vụ buôn bán rất quan trọng của tập đoàn. Nội dung của vụ buôn bán này là một đồ vật ở hiện trường thứ hai mà tôi đã dẫn cậu đến. Viên mục giả cảm thấy có hy vọng, Cậu lập tức thắc mắc Vật này rất quan trọng à Mà phải mất biết bao nhiêu mạng người vì nó Thạch lỗi hiểu rất rõ bản lĩnh của viên mục giã Cho nên gã đương nhiên biết Viên mục giã biết rõ hiện trường thứ hai Đã xảy ra vụ đổ sát Thế là gã gật đầu Rất quan trọng Quan trọng đến mức chúng tôi sẽ không tiếc Bất cứ giá nào để đạt được nó Viên mục dã nghe xong Thì không tiếp tục truy hỏi vật đó là gì nữa Cậu lại hỏi vấn đề khác Vậy tôi có thể giúp anh cái gì Thạch lỗi trầm giọng giúp tôi cầu giờ gã tùy quang bắc giả mạo này, đồng thời tìm được vật đó. Viên mục giả cười khàn hai tiếng rồi bảo. Anh thật quá đề cao tôi rồi. Tôi đến cả một gã tùy quang bắc giả mạo còn không phân biệt được. Làm gì có bản lĩnh giúp các anh tìm được đồ vật quý giá như vậy chứ? Không ngờ thạch lỗi lại thở dài đáp. Nếu như tôi nói, đến cả tôi cũng không biết vật đó là gì. Cậu có tin không? Viên mục giả hơi giật mình. Không tin lắm. Nếu như đến cả anh cũng không biết vật đó là gì. Vậy các anh phí nhiều công sức như thế làm chi? thạch lỗi nghề viện mục giã nói xong. Dường như phải hạ quyết tâm rất lớn. Rồi gã mới giải thích. Nói thật cho cậu biết vậy. Hiện trường thứ hai mà tôi dẫn cậu đến. Thật ra là một cơ sở nghiên cứu khoa học. Chúng tôi nhận được một tin tức tình báo xác thực. Nói là sở nghiên cứu này. Gần đây nghiên cứu ra một vũ khí mô phỏng sinh vật cấp cao. Vì vậy, chúng tôi đã xài người xâm nhập vào bên trong, rồi tiếp xúc với Tùy Quang Nam đã chết trước đó. Cậu ta là học sinh của giáo sư Lệ, người phụ trách dự án nghiên cứu này. Chúng tôi muốn thông qua cậu ta để lấy được loại vũ khí mô phỏng sinh vật đó. Nhưng Tùy Quảng Nam quá tham làm, cậu ta há mồm là muốn 50 triệu. Mặc dù số tiền này cũng không lớn đối với tập đoàn chúng tôi, nhưng chúng tôi nhất định phải cam đoan số tiền này được tiêu một cách đáng giá. Viên mục giã khó mà tin nổi. Vậy cũng không cần giết sạch người trong sở nghiên cứu khoa học chứ. Thạch lỗi bất đắc dĩ nói Thật ra, đây cũng không phải ý định của chúng tôi. Tùy Quảng Nam nói cậu ta có thể cầm toàn bộ số liệu nghiên cứu đến giúp chúng tôi chế tạo loại vũ khí bí mật này. Nhưng cậu ta lo những nhân viên nghiên cứu khác sẽ để lộ chuyện này. Cho nên, Viên mục giã phẫn nộ hỏi cho nên diệt khẩu toàn bộ. Thạch lỗi nhún vài Thế giới này chính là như vậy, mặc dù cậu sống dưới ánh mặt trời, nhưng lại không thể ngăn cản những gì xảy ra trong bóng tối. viên mục giã nghe xong yên lặng thật lâu, mãi sau đó mới hạ giọng hỏi thạch lỗi, anh có tin làm chuyện xấu sẽ có báo ứng không? Thạch lỗi ngẩn người, sau đó cười thật to, nếu như trên đời này thật sự có báo ứng, vậy tại sao lại có loại người như cậu và tôi? Lúc đó viên mục giã không hiểu tại sao thạch lỗi lại muốn nhắc đến mình. Đến tận nhiều năm về sau, cậu mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này. Hóa ra người như bọn họ tồn tại đã là một loại tội ác. Mật Cộng mất sức cả một ngày, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Ngược lại, lại nhiều thêm một đống vấn đề cần phải tìm hiểu. Nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Thạch Lỗi và A Chiết, chắc không kịp chờ đợi muốn bắt cái gã đá lèn vào đây ngay lập tức. Sau khi hai người rời đi, viên mục giã mệt mỏi nằm bệt ra ghế sofa, cậu còn chẳng muốn động đậy nữa. Nhưng trong lòng lại liên tục nhớ lại một loạt các chuyện xảy ra hôm nay. Nếu như toàn bộ những gì Thạch Lỗi nói đều là sự thật, vậy loại vũ khí mô phỏng sinh vật này rất có thể là một trang bị cấp cao, khiến người mặc tạm thời tàng hình, mà gã tự xưng là Tùy Quang Bắc cùng với kẻ bí ẩn suýt nữa ghim chết Viên Mục dã, hai người đều dùng loại trang bị mô phỏng sinh vật bí ẩn này, cho nên mới có thể ra vào rất tự nhiên. Nhìn phản ứng vừa rồi của Thạch Lỗi, chắc bọn họ thật sự không biết thứ này là gì. Như vậy cũng tốt. Những chuyện xấu mà bọn họ làm trước đó rất bí ẩn. Nếu như bọn họ lại lấy được trang bị mô phỏng sinh vật có thể tàng hình, vậy khác gì càng thêm muốn làm gì thì làm sao? Nhân viên mộc giã bây giờ vẫn còn vài vấn đề cần hiểu rõ. Trước tiên chính là hai người thần long thấy đầu không thấy đuôi này, có phải cùng một bọn hay không? Nếu như là đồng bọn, vậy tại sao tên anh trai giả còn muốn biết chuyện xảy ra với Tùy Quang Nam trước khi chết? Chẳng phải Tùy Quang Nam đã bị người anh em không nhìn thấy bằng mắt thường tự tay giải quyết sao? Hơn nữa, nếu bọn họ có trang bị tàng hình, vậy vì cái gì còn muốn đi điều tra Tùy Quang Nam? Theo lý thuyết, mấy người thạch lỗi bây giờ đang phát điên để tìm kiếm tung tích của trang bị tàng hình đó. Chẳng phải lúc này tên anh trai già cùng người đã giết chết Tùy Quang Nam nên lặng yên mà chuồn à? Tại sao còn dám rêu rào khắp nơi rồi tìm đến viên mục giả? Điều này không hề hợp lý. Đột nhiên viên mộc giã nghĩ đến một khả năng, có lẽ ngay từ đầu cậu đã phạm phải một sai lầm. Viên mục dã không tin hai người thạch lỗi, mà đối phương cũng đâu có tin cậu một trăm phần trăm. Nếu trên đời này có kẻ có thể giả mạo người khác y như thật, ngoại trừ gã mất vàng ra thì còn có ai nữa. Sau khi nghĩ rõ điều này, những vấn đề trước đó đã hoàn toàn được giải thích. Nếu anh trai giả là do A Chiết hóa thành, vậy gã đương nhiên không biết Tùy quang Nam đã gặp chuyện gì trước khi chết. Gã lạp như vậy, vì sợ viên mục giả còn giấu diếm gì đó đối với bọn họ, vì thế mới hóa thành anh trai giả, rồi hướng về viên mục giả tìm hiểu. Sau đó, bọn họ lại diễn kịch trước mặt viên mục giả, để cậu nhận định anh trai giả và thạch lỗi là đối lập. Làm như vậy, thứ nhất có thể thăm dò xem viên mục giả có thật lòng giúp đỡ hay không. Thứ hai, cũng hy vọng moi được một chút tin tức mà bọn họ không biết từ miệng viên mục giả. Mà cái được gọi là video theo dõi càng dễ giải thích. Chỉ cần người của thạch lỗi động tay động chân một chút vào đó, người bình thường làm sao có thể nhìn bằng mắt thường phát hiện video đã bị chỉnh sửa. Sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện, viên mục giã thầm cảm thấy hoảng sợ. Xem ra về mặt mưu kế, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của vẻ thạch lỗi. Có lẽ ngay từ đầu, viên mục giã đã nghĩ quá đơn giản về vụ ra nước ngoài giúp đỡ này. Trong lúc đầu óc viên mục giã đang vô cùng dối bời cậu không biết phải đối phó với những bước tiếp theo thế nào. Ngoài cửa bỗng vàng lên tiếng gõ quen thuộc Viên mộc giã nghe mà giật mình Cậu lập tức ý thức được Người đến không phải là hai người thạch lỗi Viên mục giã do dự vài giây Rồi từ từ đi đến cửa và hỏi Ai? Giọng nói của gã anh trai giả vang lên ngoài cửa Là tôi, cậu viên Lần này viên mộc giã không mở cửa ngay mà lạnh lùng hỏi Rốt cuộc thì anh là ai? Gã anh trai giả ngay xong Yên lặng một lúc rồi bảo chỗ này không tiện nói nhiều, tôi có thể vào trong rồi nói không? Viên mục giã nghe vậy thì mở cửa phòng, cậu thấy người đàn ông lúc trước tự dưng là Tùy Quang Bắc đang đứng ở đó. Nếu muốn diễn kịch, vậy viên mục giã sẽ diễn tiếp với bọn họ. Đầu tiên cậu để gã anh trai già vào trong phòng, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Sau khi xác nhận không có người nhìn thấy gã anh trai già thì mới đóng cửa phòng lại. Gã anh trai già vừa vào đã vội vàng nói Cậu viên, cậu nghe tôi giải thích. Viên Mộc giã ra hiệu đối phương im lặng Sau đó lại tiếp tục ra hiệu cho đối phương biết Trong phòng có thể có máy nghe lén Gã anh trai giả thấy vậy sắc mặt trở nên khẩn trường Rồi anh ta lấy một chiếc hộp đen nhỏ Từ trong túi ra Sau khi đi một vòng trong phòng Mới thở vào nhẹ nhõm Yên tâm đi cậu Viên tôi vừa kiểm tra rồi Trong phòng không hề có bất kỳ thiết bị nghe lén nào Viên mục giã lạnh lùng Nhìn gã này biểu diễn Cậu thầm nghĩ mày nói không có Thì cứ coi như không có đi Thế là viên mục dã khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Sau khi hai người ngồi xuống, viên mục dã hỏi thẳng. Rốt cuộc thì anh là ai? Gã anh trai già xoa xoa hai tay, rồi nói với vẻ xin lỗi. Cậu viên, thật xin lỗi. Lần trước lừa cậu không phải ý của tôi. Nhưng trước khi biết được tâm ý của cậu, tôi thật sự không dám mạo hiểm. Thật ra, chuyện lần trước tôi cũng không phải hoàn toàn nói dối. Tập đoàn của Thạch Lỗi thật sự mua một căn biệt thự. Mà trong chuyện này cũng có một người là ông Lệ. Viên mục giả nửa tin nửa ngờ. Được, tôi tạm tin anh. Nhưng từ giờ trở đi, anh phải nói rõ hết mọi chuyện cho tôi biết. Gã anh trai giả này không hề rõ dự Anh ta kể ra một đống chuyện xưa mà theo viên mục giả thì nửa thật nửa giả. Đầu tiên, thân phận anh ta đã thay đổi không còn là Tùy quan Bắc trước đó nữa mà giờ tự nhận mình họ Lệ. Anh ta là Lệ Thần, con trai duy nhất của Lệ Hải, người phụ trách cơ sở nghiên cứu đó. Đồng thời, anh ta cũng giải thích dáng vẻ mình khá giống Tùy Quang Nam là do Tùy Quang Nam không phải học sinh mà là một đứa con ngoài giá thú do cha anh ta đã sinh ra nhiều năm về trước. Lần này, đến lượt viên mục Dã choáng váng cậu cũng không chắc mấy cái kịch bản máu chó này là tạm thời nghĩ ra hay chuyện này thật sự như vậy và bọn họ đã lấy nó ra để lừa gạt viên mục Dã Đối phương thấy viên mục Dã không nói gì bền tiếp tục nói đây là nỗi nhục cả đời của cha tôi. Vì thế, ông không muốn công khai thân phận Tùy Quang Nam Nhưng lại quan tâm đến nó là giọt máu của nhà họ lệ Vì vậy mới tuyên bố với bên ngoài là thầy trò Nhưng khả năng về mặt học hành của Tùy Quang Nam luôn tốt hơn tôi Vì thế, cha tôi vẫn luôn dẫn nó theo để dạy dỗ Cũng coi như là đền bù thiệt thòi cho những năm qua viên mục giả đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những gì đối phương nói Cậu suy nghĩ rồi hỏi Ý anh là Tùy Quang Nam đã giết cha ruột của mình à? Lệ thần nặng nề gật đầu. Sợ thật chính là như vậy, mặc dù nó rất tàn khốc và làm người khác khó mà tiếp nhận. Viên mục giã không hiểu nếu cha anh luôn dẫn theo Tùy Quang Nam đồng thời hết sức đền bù sự thiệt thòi của cậu ta, vậy tại sao cậu ta lại muốn làm như thế? Lệ thần buồn bã nói lòng người là khó đoán nhất. Có lẽ sâu trong lòng Tùy Quang Nam từ đầu đến cuối đều hận cha tôi. Chỉ vì sinh tồn nên bề ngoài mới tỏ ra vui vẻ. một khi để nó có cơ hội báo thủ vậy nó nhất định sẽ đưa toàn bộ nhà họ lệ chúng tôi vào chỗ chết viên mục Giả nhìn kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của đối phương cậu thật sự muốn trao cho A Chiết giải nam diễn viên xuất sắc nhất xem ra trước đó viên mục Giả đã quá ngây thơ cậu còn tưởng A Chiết là người có đầu óc đơn giản nhất nhưng nghĩ lại cũng đúng cả cuộc đời kẻ biến hình giống A Chiết đều đang bắt trước người khác cho nên diễn kịch là một môn học bắt buộc của bọn họ Vì mục giã nghĩ đến đây, bền hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu đã như thế, vậy người giết chết Tùy Quang Nam là anh hả? Lệ thần biểu hiện cực kỳ đau khổ. Dù sao, nó cũng là em trai tôi. Sở dĩ nó trở nên như vậy là do đã chịu quá nhiều đau khổ khi còn bé. Việc đã đến nước này, tôi giết nó có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, tôi tin rằng lúc nó giết cha mình không hề đau khổ ít hơn tôi. Tôi muốn điều tra nguyên nhân cái chết của nó, Là vì muốn lấy lại tâm huyết cả đời của cha tôi. Những thành quả nghiên cứu đó tuyệt đối không thể rơi vào tay những kẻ có ý đồ khác. Nếu không, sẽ vi phạm dự tính ban đầu khi nghiên cứu của cha tôi. Viện mục giã nghe đến đây là biết cuối cùng đối phương cũng nói vào việc chính. Cậu bền phối hợp. Nếu không phải anh giết Tùy Quang Nam thì là ai chứ? Mấy người thạch lỗi cũng không lấy được thành quả nghiên cứu của cha anh. So với bất kỳ kẻ nào, bọn họ là người không hy vọng Tùy Quang Nam chết nhất. Lệ thần lắc đầu. Điều này tôi cũng không nghĩ ra, vì vậy tôi mới tìm mọi cách để tiếp cận cậu. Tôi nghĩ bọn họ mời cậu đến từ ngàn dặm xa xôi cũng vì muốn điều tra ra sự thật. Viên mục giã nhìn chầm chầm lệ thần một lát, sau đó bỗng trầm giọng hỏi. Tôi rất tò mò, khi nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, anh chỉ là một người ngoài, tại sao lại lẻn được vào mà không ai biết chứ? Lệ thần vội vàng giải thích. Lúc trước chắc cậu đã gặp một người tên A Hòa. Đó là người bạn thân từ bé đến giờ của tôi Chính vì có A Hòa nhắc nhở Nên tôi mới thoát được một kiếp A Hòa đã dẫn tôi tiến vào Cũng chính cậu ta đã động tay động chân Và camera theo dõi giúp tôi Ngày lệ thần nói nhiều như vậy Cuối cùng viên mục giả cũng hỏi vấn đề Mà trước đó cậu đã hỏi thạch lỗi Vậy tôi có thể giúp anh cái gì Mà anh cũng thấy đấy Tôi chỉ là người thạch lỗi mời về giúp đỡ Sao anh có thể kết luận là tôi sẽ giúp anh chứ Lệ thần hơi cúi đầu Sau đó thở dài nói tôi đã điều tra tình huống của cậu từ chỗ A Hòa. Tôi biết trước đây cậu từng làm cảnh sát tại nước S, sau này vì một vài chuyện mà bị ép từ chức. Tôi tin một người đã từng làm cảnh sát thì trong thâm tâm sẽ luôn có giới hạn của bản thân. Đồng thời, tôi cũng tin rằng cậu biết rõ thế lực của thạch lội ở nước M lớn đến mức nào. Nếu như thành quả nghiên cứu của cha tôi rơi về tay bọn họ, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Cho nên, tôi thành khẩn hy vọng cậu có thể giúp tôi lấy lại vật đó để an ủi linh hồn của cha tôi trên trời viên mục giã âm thầm vỗ tay khen khả năng diễn xuất của A Chiết vì che giấu cảm xúc buồn cười của mình, viên mục giã đành xoay người đi đến tủ lạnh, lấy chai nước ra uống một ngụm, sau đó mới quay lại nói, tôi có thể thử một chút nhưng anh cũng biết bản lĩnh đám người thạch lỗi rồi đấy, tôi cũng không dám hứa có thành công hay không lệ thần lập tức cảm kích cảm ơn, có câu nói này của cậu là tôi yên tâm ờ đúng rồi Không biết cậu có điều tra được manh mối gì Từ trong căn hộ của Tùy Quang Nam không? Không ngờ viên mục giã lại lắc đầu Chẳng có đầu mối nào có tác dụng cả Nhìn từ bề ngoài Thì cậu ta chết vì tự sát Nhưng có lúc đôi mắt cũng sẽ lừa gạt người ta Vì vậy tôi khó mà nói rõ Tùy Quang Nam chết là do tự sát hay bị giết Có lẽ lệ thần không ngờ viên mục giã Sẽ trả lời như vậy Anh ta hơi sửng sốt rồi gật đầu Vậy chuyện sau này đành nhờ cậu Cậu cũng biết chỗ này rất khó tiến vào. Mỗi lần ao hòa giúp tôi đều phải mạo hiểm rất lớn. viên mục giả gật đầu nói. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Cậu vừa nói xong thì bỗng đổi giọng hỏi. Đúng rồi, không biết thành quả nghiên cứu của cha anh là gì? Mà lại có thể khiến nhiều người lao theo như thế? Nếu như là lệ thần thật sự chắc chắn sẽ biết đó là thứ gì. Đứng ở lập trường của anh ta, lệ thần cũng sẽ nói thật cho viên mục giả biết. Nhưng nếu là lệ thần giả sẽ không giống, bởi vì chính anh ta cũng không biết đó là vật gì, vì thế chỉ có thể tìm đại một cái cớ để bỏ qua. Quả nhiên ánh mắt lệ thần hơi nế tránh, anh ta đáp. Nói ra lại thấy xấu hổ, trước đây tôi không có hứng thú với những gì cha mình nghiên cứu, nên cũng không chú ý. Lần này sau khi cha xảy ra chuyện thì tôi mới đi tìm hiểu. Thật tiếc là những người biết chuyện đều đã chết, cho nên tôi mới đành nhờ cậu giúp. Mặc kệ vật đó là gì, nó vẫn là tâm huyết cả đời của cha tôi. Tôi nhất định phải làm theo ý chí của cha, giao nó cho quốc gia của tôi. Nghe thích câu trả lời của lệ thần, viện mục giã đã có đáp án. Lệ thần này đúng là một kẻ giả mạo, đối phương chắc chắn là gã mất vàng. Chỉ vì chúng tôi quá quen thuộc, nên A Chiết đã đeo kính sát chồng để che giấu đôi mắt hung ác màu vàng của gã. Tập 61 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.